Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuống, không một tiếng động nào được phạt ra. Nhưng thật kỳ lạ, từ trên đỉnh đầu của mã đề dường như mọc thêm ra một chiếc sừng màu đỏ. Chiếc sừng này rất đặc biệt, dù y có thể nhìn rõ được mọi thứ trong pháp trần. Ngoài ra có thể tăng được tù vi lên gấp mấy thanh. Khi chiếc sừng trên đầu y mọc ra, khí tức trên người bóng đen mã đề cũng tăng vọt lên mấy lần. Đồng thời từ trên hai bả vai, chiếc ngực y cũng mọc ra thêm lân phiến dày đặc, nhìn như là đang mặc một bộ áo giáp trông rất qu Hai cánh tay của Mã Đề cũng tự động dài ra như hai lưỡi kiếm sắc bén. Thầy Ba thấy vậy liền rút trong người ra một đạo bùa rất đặc biệt, trên mặt đạo bùa đó được vẽ một con kỳ lân đang nhảy nhăn, múa vuốt dữ tợn, điển sống động và rất uy nghiêm. Ở mép ngoài lá bùa vẽ những vòng tròn nối đuôi nhau trông như sợi xích đang giữ phong ấn con kỳ lân lại. Hỏa diệm kỳ lân chú, xuất động. Một giọt máu từ ngón tay của thầy Ba thấm vào đạo bùa ném về phía Mã Đề. Kỳ lạ thay, chỉ ngay thấy bùm một tiếng không gian xung quanh như chấn động. Từ trong đạo bùa bỗng nhiên thò ra một cái kỳ lân nhìn sống động, hai ánh mắt to như hai quả chuông đồng, chớp chớp ngẩn ra trong giây lát, sau đó thì lao về phía bóng đen mã đề. Hoặc kỳ lân trong họ kỳ lân là linh thú, đứng thứ hai trong tứ linh thú gồm Long, Ly, Quy, Phượng, có khả năng điều khiển lửa, là biểu tượng linh thiêng mang đến điểm lành và sự bình an và có sức mạnh khủng khiếp. Bóng đen mã đề thấy vậy cũng giật mình, nhưng lập tức nhận ra đây chỉ là một đạo bùa bật 위 áp của Kỳ Lân để phòng ngấn mà thôi. Chỉ cần cầm cự chống lại một chút thời gian, khi pháp lực của Thầy Ba cạn hết thì tất cả sẽ trở về với thực tại. Trong nháy mắt, Mã Đề cũng biến lớn, gần tương đương với Kỳ Lân rồi xông vào giao chiến. Mã Đề từng bước từng bước tiến về phía Thầy Ba, lúc này đang tuyệt vọng. Ánh mắt của y hưng phấn như Thầy Ba, lộ ra dáng vẻ tham lam, muốn cắn nuốt lấy linh hồn của Thầy Ba. Bởi chỉ cần cắn nuốt lấy linh hồn là chiếm được thân xác. Lúc đó y có thể tự do tung hoành không bị trói buộc gì phần về thầy bà tu luyện cũng đã rất lâu rồi, đạo hạnh lại rất cao siêu, nếu cắn nuốt được cũng giảm bớt thời gian tu luyện cho y. Và quan trọng nhất chính là thầy bà cũng là người có thân thể giống như thằng Vương, đều là chí âm chỉ nhô. Mà công pháp tu luyện của Mã Đề nói riêng và của tả phái nhất động nói chung đều bắt buộc phải chẩn đoạt được thân xác của người có thân thể này mới có thể tự do hành động được. Thường ông trời cũng khá công bằng, cái gì cũng có quy luật. Người có thân thể như vậy nếu theo con đường tu đạo hoặc theo con đường nào cũng sẽ rất nhanh chóng đạt được thành tựu cao đều là người tài giỏi hơn đời, nhưng nào đầu dễ gì có thể đơn giản sinh ra được một người như vậy, nên càng làm cho y khao khát có được thân thể này. Ngày xưa mã đề bằng cách nào đó đã tính toán được ra rằng, thân mẫu của thầy ba đang mang thai người có thân thể dị âm. Lúc phụ mẫu của thầy ba sinh thì y tiến hành kiểm đoạt, nhưng không thể ngờ rằng đúng lúc đó lại gặp ngay được kẻ thù không đội trời chung là sư phụ của thầy ba của trà Kha phái, khiến y phải chạy trốn ẩn nấp thật lâu. Không biết là bao nhiêu năm sau đó, Mã Đề luôn để ý và tìm người có thân thể như vậy. Cuối cùng y tính toán được ra là ba miện, chính là vợ của ông vấn lại mang thai được thằng vương, là người có thân thể mà y cần để ra tay tìm cách chiếm đoạt. Nhân quả lại một vòng tròn kỳ lạ, Mã Đề cũng không thể ngờ được người mà ngày xưa y từng có ý định chiếm đoạt, ngay bây giờ lại đang đối mặt sống chết với y. Mã Đề bước thật chậm về phía trước, từng bước chân tiến lại như một đe dọa, lúc này ý chí của thầy ba, đâu cũng gần như là một loại khảo nghiệm đạo tâm chỉ cần thầy ba sợ hãi hoặc có tư tưởng cầu sinh thì với bản lĩnh của y sẽ càng dễ dàng cắn nuốt. Người tu đạo quan trọng nhất là đạo tâm hay còn gọi là lòng tin. Trong đấu pháp nếu đạo tâm không vững vàng thì sẽ rất nhanh chóng bị sụp đổ, không chết thì cũng thành giở điên dở dại. Lúc này, ánh mắt của thầy ba đang nhìn chằm chằm vào cái xác của tứ. Đồ đệ của thầy ba, từ không có cha mẹ lại rất hiểu chuyện nên thầy ba rất quý mến, coi như con đẻ. Tuy vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm. Lại được thầy ba kiêu mang nên cam tâm tình nguyện đi theo, tự nhận mình làm đệ tử của thầy ba. Hàng ngày thường phụ giúp những việc vặt trong nhà, mọi việc trong nhà thầy ba đều do tứ quản lý sắp xếp. Thời gian rảnh rỗi thầy ba truyền dạy pháp thuật. Thầy ba quỳ thụp xuống, hai bàn tay run rẩy nắm thật chặt lại. Bỗng nhiên thầy ba dùng chút sức lực cuối cùng cắn ngón tay trò cho bật máu, rồi nhanh chóng vẽ một bùa màu xanh biếc áp lên vết thương ở ngực đệ tử. Chiếc bùa màu xanh thấm máu liền tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Ngay lập tức vết thương không còn chảy máu và khí sắc của tứ liền hồng hào trở lại, nhưng vẫn còn hôn mê vì một chiêu của mã đề quá âm độc. Có hai vết thương, một vết ở cổ thì chỉ ở ngoài da, còn nặng nhất là vết thương ở ngực, mũi kiếm xuyên từ trước ra đằng sau, có thể thấy được nội tạng bên trong. Nếu là người bình thường thì chắc chắn là chết ngay lập tức. Đây là một đạo bùa cấm nghịch thiên nên cực ít người học được, phải là người có đạo pháp rất cao minh mới có thể vẽ ra và thi triển được cho dù có học được thì cũng chẳng mấy ai nguyện ý sử dụng, bởi nó sẽ làm cho chính người thi pháp hao tổn pháp lực, thậm chí là tuổi thọ. Cứu được đệ tử cũng là lúc thầy ba không còn sức, cương mạnh tái hơn. Nhớ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net